thịnh thế Đức Phi Phượng Kinh chương 151 nghe tin bất ngờ đờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio qua Nam Hầu đi Thế tử Nam Hầu từ bên trong vọt ra đã sớm lệ rơi đầy mặt trái tỉnh và lâm Hàn đi theo phía sau hắn cũng là khuôn mặt bớt đắc dĩ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 Ngay cả nhiều thế hệ hộ quốc định quốc vương phủ cũng không có vật như vậy Nhưng là vật quý trọng như vậy, hoa quốc công phủ Mặt tu nghiêu cuối mắt nói hoa quốc công tức sẽ không keo kiệt tiết vật chết bổn vương chỉ sợ Chỉ sợ mặt cảnh kỳ nhất định muốn mệnh của Nam Hầu Cho dù thiết quyển đen thư cứu ông ta chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết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 Trầm mặt đưa phong thư cho mặt tu nghiêu. Mặt tu nghiêu vừa nhìn, sắc mặt vốn không hòa nhã lại càng thêm âm trầm. Vỗ vàng lạnh lùng nói người đâu. Lập tức đoạt Nam Hầu về. Người nào dám ngăn cản. giết không tha trác tỉnh. Lâm Hàng cùng nhau trả lời bước nhanh đi ra ngoài. Nam Tuấn Phi cũng biết đã xảy ra chuyện. Mặt liền biến sắc cũng đi theo trác tỉnh và lâm Hàn chạy vội đi ra ngoài Trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người là Mặt Tu Nghiêu và Diệp Ly Nhưng không khí càng thêm trầm trọng Nhìn sắc mặt ôm trầm của Mặt Tu Nghiêu Diệp Ly cũng không nói nhiều, không tiếng động ngồi ở đó nhìn hắn Hồi lâu Hình như cuối cùng Mặt Tu Nghiêu từ trong tức giận cực độ tỉnh táo lại Hai đầu lông mày nhiều hơn một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ Một lần nữa cầm lấy thư đặt lên bàn Mặt tu nghiêu nhìn Diệp Ly cười khổ nói A Ly ta mệt mỏi quá Diệp Ly không nói gì tự vào trên đầu vai hắn khổ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn Mặt tu nghiêu vương cánh tay ra ôm người ngồi ở bên cạnh mình Hấp thu ấm áp nhàn nhạt trên người nàng truyền đến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 tập hợp lực lượng của ba nước đối phó với mặt gia quân có lẽ có thể làm nhưng là mặt cảnh kỳ có nghĩ tới hay không một khi mặt gia quân bị chôn vùi tây lăng và nam chiếu thật còn có thể dựa theo ước định lui về sao cái này có khác gì làm cho người ta ăn miếng thịt vào trong miệng rồi còn nhả ra mặt tu nghiêu trầm giọng nói hắn đúng là người điên a li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 Quy Quy à. Mới ra cửa thành Chỉ trong vòng một khắc đồng hồ mà đã trở lại phủ thái thú Sắc mặt vương kính xuyên rất khó coi Trầm giọng nói định vương điện hạ Ngày đây là ý gì Nam Hầu cũng nghi hoặc nhìn mặt tu nghiêu Nhưng ông cũng hiểu vô duyên vô cớ định vương sẽ không để cho người ngăn bọn họ lại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 Vương kính xuyên rất nhanh bị hai thị vệ kéo xuống. Diệp Ly lúc này mới nhìn về phía Chu Dục trầm mặt đứng ở một bên cười yếu ớt nói Chu đại nhân, ngươi không sợ sao? Thần sắc Chu Dục thông dong, chắp tay nói vi thần tin tưởng Vương phi không phải là người làm sát kẻ vô tội. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười, gật đầu nói chuyện này còn phải đa tại Chu đại nhân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 Trầm giọng nói bản vương muốn che chở cho tới bây giờ cũng không phải là mặt cảnh kìa. Mặt gia quân muốn che chở cũng không phải là ngàn dặn gian sơn đại sở. Mà là Lê Dân Bách tính sống trên mảnh đất này. Phượng Tam Lúc này cùng mặt cảnh kỳ quyết liệt. Không cần quảng Tây Lăng Nam Chiếu Bác nhung. Đại sợ chính mình sẽ chiến loạn nổi lên bốn phía Khói lửa nghi ngút Phượng chi giao lạnh lùng nói vậy bây giờ làm sao bây giờ Cho dù chúng ta cái gì cũng không nói Mặt cảnh kỳ sẽ tính như vậy sao Nếu như chúng ta ở phía trước giao chiến với Tây Lăng Vương gia có thể bảo đảm hắn sẽ không ở sau lưng đâm cho chúng ta một đau mặt tu nghiêu im lặng Hắn không cách nào bảo đảm Mặt cảnh kỳ có thể cùng tây lăng ký xuống hiệp nghị như vậy Liền tỏ vẻ bản thân hắn cũng đã chuẩn bị xong Tùy thời tùy chỗ ở sau lưng chọc cho mặt ra quân một đao Nhưng là hiện tại Một đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại ấm áp nhẹ nhàng cầm tay của hắn Mặt tu nghiêu ngẫm đầu lên đối diện với đôi mắt mỉm cười của Diệp Ly Diệp Ly nhìn Phượng Chi Giao chưa bao giờ có nỗi giận nói hiện tại không công khai là đúng, chúng ta không có chứng cứ. Những năm này mặc cảnh kỳ nuôi dưỡng thế lực cũng không ít. Mặt ra quân tổng cộng chỉ có 70 vạn đại quân, Phượng Tam còn nhớ được đại sở tổng cộng có bao nhiêu người. Phượng Chi Giao ngẩn ra, dần dần bình tĩnh lại, suy tư chút lát nói hơn 200 vạn. Hơn nữa...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 Mà chúng ta cũng rất có thể phải cùng đối mặt với quân đội hơn 200 vạn Mặt ra quân Chính là có anh Dũng thiện chiến như thế nào chăng nữa Cũng không có cách nào chiến thắng được quân đội nhiều như vậy được Phượng Chi Giao không cam lòng nói chẳng lẽ cứ nhịn như vậy Diệp Ly lắc đầu nói không phải là cứ nhịn như vậy Mà là chúng ta cần phải có thời gian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 Mặc tu nghiêu nói chúng ta coi như là cùng nhau lớn lên từ nhỏ Uống chi những năm này nàng ấy cũng giúp định quốc vương phủ không ít Sao bạn vương lại không để ý sống chết của nàng ấy Trong mắt phượng chi giao hiện lên một tia an tâm Một lần nữa ngồi xuống đa tạ vương ra Mặc tu nghiêu thẳng nhiên nói bản vương không phải vì ngươi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 Mặt ra quân có thù quá sâu với các nước khác, ngoại trừ ngư chết ta sống thì không còn đường khác để đi. Lời của Beta Sa chỉ nói một câu thôi mặt cảnh kỳ đúng là đầu tôm, đầu trồng hốn, đầu bả đậu. Beta đến đoạn có tên này chỉ tổ bực mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện